Mời các bạn nghe tiếp phần 35 cũng là phần cuối tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ván bài lật ngửa. Giang Tử Độ nghe xong thì giận tím cả mặt, đứng dậy nói to: "Bình yên!" đương thời tạ mạc văn đến các từ đường lớn trong thị trấn để tố cáo liên kết đuổi nhà chúng tôi đi thì nên bình yên thế nào đây họ trương chúng tôi lụn bại lưu lạc bình yên như thế nào ạ ly biệt quê hương đành phải thay đổi họ tên để trở lại thì bình yên như thế nào tôi nhất định phải báo thù chứ báo thù nhà cậu là cháu trai của tạ mạc văn cậu có biết ông tôi đã chết thế nào không bị người ta đánh chết ở nơi đất khách quê người đấy có biết tôi và bố tôi phải ăn mày thế nào không nói đến đây gương mặt trắng xanh của giang tự độ bỗng ửng đỏ lên trước cả tạ nam giang tự độ đã đi tìm đường sinh bình hy vọng sẽ lấy được mặt nạ phù thủy không ngờ đường sinh bình giả vờ ngốc nghếch nói không biết rồi đuổi giang tự độ ra khỏi nhà chân trước thì đuổi anh Chân sau lại đi tìm tạ Nam Muốn đem cái mặt nạ phù thủy giao cho cậu Còn tạ Nam cũng đột nhiên không biết sống chết Mà tiếp nhận ngay cái mặt nạ phù thủy đấy Tạ Mạc Văn không hề tố giác Còn nữa đường sinh bình Vì sao muốn cho tôi mặt nạ phù thủy tôi cũng không biết Nhưng ông ấy là do anh hại chết đấy Cậu đem mặt nạ phù thủy rời khỏi thị trấn phổ Thì tôi hẹn ông ấy ra Sau đó gây ra trận tranh giảnh, đó là ông ấy tự ngã rơi xuống sông mà chết. Có điều phải nói thêm là có một thứ ở phía sau làm cho linh hồn ông ta bị khóa lại, không được đầu thai đâu. Giang tự độ chậm rãi bước đến trước mặt tạ Nam, muốn cầm mặt nạ phù thủy, Nhưng tạ Nam thu hai tay về, trừng mắt nhìn anh ta, giữ dàn bạc. Tô khôn ở đâu? Tôi đang cần gặp cô ấy đây nhưng giang tự độ đưa tay đẩy ngã tạ nam giằng lấy mặt nạ phù thủy rồi đi lại cạnh ghế kéo mở rèm phía sau quan tài thì giặc tô khôn đang ngủ mê man ở đó nom xinh đẹp như một công chúa trong cổ tích thấy mặt nạ phù thủy bị cướp đi rồi thiệu đông tử rất tức giận muốn bổ nhào cướp lại nhưng giang tự độ cười lạnh lùng né qua một bên thuận chân Đá cho thiệu đông tử một cái Thiệu đông tử ngã ngay xuống đất Định dựa vào hai người Đánh lại tôi Khó đấy Giang tự độ ngồi lại lên ghế Cầm chiếc mặt nạ phù thủy trên tay Hoàn toàn không nhìn hai tên Tạ Nam này Tôi nghĩ tôi vẫn còn một trò để cậu tiếp tục chơi đấy Chính là lấy mạng của cậu Đổi lấy tính mạng của cô gái này Nghe câu này Tạ Nam thấy thất vọng Cho đó là kết thúc thật rồi không ngờ mình vẫn quá thật thà huống hồ giang tự độ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của ông cha tuyệt nhiên không dễ dàng kết thúc thiệu đống tử nhảy ngược lên chửi bới tên khốn kiếp vẫn còn chưa dừng tay sao hôm nay chúng tao cả người lẫn vật đều phải mang đi cây đồ không biết nông sâu cô gái xinh đẹp này đúng rồi tên là tô khôn đấy khả năng Không sống nổi qua ngày lễ vu lan đâu Giang tự độ đã hoàn toàn rơi vào thế giới của mình Giống như đang dốc lời kể lệ gì đó Với mặt nạ phù thủy Thiệu đông tử tức điên đầu, Anh đã làm gì với cô ấy Không có gì Một chút thảo dược Thuốc dài ở trên người cậu ấy Sao lại thuốc giải trên người mình chứ Đấy là ý gì Là sự hy sinh chính là máu của cậu tuôn chảy có thể giải được chất độc trên người cô ta thiệu đông tử đã mất hết kiên nhẫn không tiếp tục phán đoán nữa xông thẳng vào giang tự độ giơ tay định đánh nhưng giang tự độ liền gạt ra cho thiệu đông tử một cú đạp cú đó không tính này cậu vội cái gì nhìn thiệu đông tử đau đến run bắn lên tạ nam gào to được rồi tôi đồng ý cùng anh chơi đến cùng có điều tôi hy vọng anh có thể buông tha cho họ họ vốn không dính đíu gì vào chuyện này đâu giang tự độ chớp mắt gật đầu đồng ý tạ nam cùng giang tự độ chậm rãi bước lên phía trước miệng quan tài kia giang tự độ đưa mặt nạ phù thủy cho tạ nam rồi lấy thanh đoàn kiếm sử dụng trên sân khấu tối hôm đó ra lạnh lùng nói này đeo cái mặt nạ phù thủy này vào nằm xuống đó đi Trái tim chứa đầy tình yêu thương Có phải là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thất bại không nào Tạ Nam nhìn tô khôn Đây có thể là cái nhìn cuối cùng đây Cô ta vẫn đẹp như thế kia Nhưng giữa chúng ta không có tương lai cả. Thiệu đông tử kêu to bảo Tạ Nam chớ mắc lừa Nhưng roi Tạ Nam không biểu hiện gì Vẫn chậm chạp bước vào quàn tải Đây Có thể là chỗ nương thân cuối cùng của cậu ta chăng? Giang tự độ cười gần Thanh đoạn kiếm trên tay dơ quá đỉnh đầu Chuẩn bị đâm xuống Nhát đâm này có nghĩa là người thừa kế mặt nạ phù thủy Sẽ là giang tự độ Hắn ta sẽ khôi phục lại thân phận thầy phù thủy hiển hách Của cải tích lũy được từ việc đãi vàng Sẽ khiến cuộc sống hắn tiếp tục sung túc đàng hoàng Không cần phải tranh chấp nữa Thiệu Đông Tử không muốn tiếp tục nhìn thêm, tuyệt vọng nhắm mắt. Nhưng trước khi thanh đoàn kiếm đâm xuống, thì cánh cửa chính bỗng mở toang ra, Giáo sư Khương thân hình nhếch nhác xuất hiện ngay ở cửa, trên tay cầm khẩu súng cũ quát to, sau đó nhắm thẳng vào Giang Tử Độ. Giang Tử Độ dừng lại, quay người đứng vững. "Cả tôi cũng muốn thấy chân tướng đây. Hóa ra cậu chính là người viết thư cho tôi à?"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 bên trong khẩu súng chỉ có một viên bi sắt đầu ruồi khẩu súng cũng rất kém rồi giang tự độ không sợ hãi mà vẫn tiếp tục buổi lễ tế của mình nhìn biểu hiện bình tĩnh như thế chứng tỏ hắn ta bị cái tính điên cuồng chiếm đoạt và tiếng súng vang lên viên đạn kia giống như một con mắt xuyên thẳng vào người giang tự độ thiệu đông tử nhanh trí đưa một chân ra làm giang tự độ vấp ngã xuống đất Tạ Nam thấy vậy cũng vội trèo từ quan tài bước ra, chạy đến bên Tô Khôn. Thấy cô ấy vẫn thở đều đều, điền sông đến bên Giang Tự Độ mà gào to. Hãy làm cho cô ấy tỉnh lại mau lien Giáo sư Khương nhìn Giang Tự Độ rên rỉ trên nền nhà, chỉ biết thở dài nói. Cậu luôn mồm nói là vì tìm lại sự kính sợ đã mất đi của thị trấn phổ. Nhưng bây giờ đã thành ra cái gì? Cái tội vạ của cậu bây giờ khiến cậu sẽ phải đi theo con đường mà ông của cậu đã đi đấy. Dưới nhà Giang tự Độ đã có hàng trăm người dân vây quanh. Ai ai cũng biết chủ nhân của tòa nhà này là ông chủ đứng đằng sau những chiếc thuyền đại vàng kia. Nếu không tìm hắn còn có thể tìm ai? Và họ đã vây kín cổng chính, đến nước cũng không chảy qua được. Còn giáo sư Khương và mấy người cảnh sát ra sức khuyên ngăn chặn mọi người ở cổng giáo sư khương vứt khẩu súng xuống đất đỡ giang tự độ dậy khuyên cậu ta tốt nhất nên chấp nhận tất cả đi ai ngờ giang tự độ bất chấp đau đớn cứ ôm chặt mặt nạ phù thủy trong tay cười sặc máu dường như hắn vẫn không tin ông trời lại đối xử như thế với họ chưa dù có thể hắn đã sai nhưng mặt nạ phù thủy này hắn vẫn cần nó tôi sẽ giao nó cho người dân thị trấn Nói rồi, hắn loạn choạng đứng dậy Tạ Nam liền vội đuổi theo Muốn đòi thuốc giải cứu cho tô khôn Nhưng Giang tự độ quay đầu lại Nói tô khôn chỉ là ngủ mê man thôi Lát sau sẽ tỉnh lại Tạ Nam này, cậu chưa biết Trò chơi này coi như tôi thua rồi Mối thù của cha ông đến đây coi như đã xong Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao Thầy phù thủy cũng sẽ bị đuổi đi nói xong liền xông ra ngoài cửa thiệu đông tử gắng gượng bò dậy muốn đuổi theo nhưng giáo sư khương ngăn lại thôi bỏ mặc nó để nó tự đi có thể cậu ta đã hiểu cả bố và ông mình đều lừa dối mình biến mình trở thành cái máy phục thù thấy vậy thiệu đông tử lờ mờ gật đầu giang tự độ gần như lăn xuống cầu thang đi đến cổng chính nhìn thấy dân thị trấn đứng đông Đầy các con phố Đang trợn chừng mắt nhìn Nhưng dáng vẻ anh ta gần như trở thành người máu Mọi người không ai dám đến gần Im lặng đứng nhìn Giang tự độ cúi dạp người xuống nói Tôi xin lỗi thị trấn phổ Mọi người hãy giết tôi đi Đám đông ổn ảo Nhưng không ai bước lên Ông già trong coi đập nước Đứng đầu mở lời nói Cậu đi đi Đừng quay lại thị trấn này nữa. Sự lương thiện này giống như bẩm sinh đã có. Trước đây thị trấn phổ cũng đuổi Trương Phùng Chi đi y như thế này. Giang tự độ nghe được những lời này càng thêm khó chịu. Lê chân bước đi. Giang tự độ gắng sức đi đến bờ sông, nhìn nước sông mênh mông, rồi cười đau khổ. Lấy cái mặt nạ phù thủy đeo lên, nhảy ngay vào vòng xoáy còn đang chuyển động tô khôn đã tỉnh lại nhìn thấy tạ nam và thiệu đông tử nước mắt đã mất từ lâu bỗng ào ào tuôn chảy ôm lấy tạ nam nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu ta để xác nhận rằng không phải là mình đang nằm mơ thiệu đông tử đứng ngay bên cạnh giang tay muốn ôm lấy họ nhưng lại không hạ được tay xuống Cuối cùng sốt ruột ho khan một tiếng. Được rồi, được rồi, đừng làm nũng nhau nữa. Tạ Nam nhìn vào mắt Tô Khôn, nói đi nói lại lời xin lỗi, và tất cả đã kết thúc rồi. Cuộc sống vẫn sẽ tốt đẹp, sẽ tiếp tục. Thị trấn phổ này không cần thầy phù thủy nữa, cũng không cần sự kính sợ áp đặt gì nữa. Và từ trong tòa nhà đi ra, Giáo sư Khương hít sâu một hơi dài Muốn nói lời xin lỗi hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử Vì những gì bản thân ông giấu giếm lâu nay Nhưng chưa đợi giáo sư Khương bắt đầu Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cùng nhau lắc đầu bảo Không sao cả Bây giờ còn phải nhờ mối quan hệ của thầy Để chúng em có thể trở về từ danh sách những người đã chết Còn gì nữa Và tìm một khách sạn tốt một chút để thay quần áo Chúng ta bây giờ sắp thành ăn mày thật rồi Tô khôn nhìn xuống quần áo ba người Bị rách thành từng sợi Non thật thảm hại Cũng cười theo và nói Vẫn còn nữa Đó là chúng ta còn phải trở về trường chứ Đúng vậy Nếu không trở lại Thì ngay cả cơ hội không đạt tiêu chuẩn Cũng sẽ còn đấy Và cả tiền lương của tôi chắc cũng bị trừ khá nhiều rồi đấy Ồ em nghĩ nếu có thể Em hy vọng tình yêu của em có thể nảy nở Khi nói câu cuối cùng này Tạ Nam nhìn Tô Khôn với ánh mắt nồng ấm Còn Tô Khôn cười bảo để xem xét đã Thế rồi cuối cùng trời đã sáng Bốn cái bóng loạn choảng kiên định bước đi Thưa các bạn, cuối cùng thì mọi bí ẩn về thị trấn phổ, chiếc mặt nạ và những hiện tượng kỳ quái cũng có lời giải thích rồi. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc muốn trả thù của Giang Tự Độ mà đẩy vô số người vào cảnh chết chóc tang thương. Tuy nhiên ác giả ác báo, Giang Tự Độ cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái mà hắn gây ra. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tiểu thuyết Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Lương Tử chuyện do An Media sản xuất, thân ái tạm biệt.